Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai Tập số 268 à, Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Và chúng ta hãy trao đổi tương tác với nhau về các tình tiết của bộ chuyện này nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời tất cả anh em diễn với diễn biến tập số 268 Kiếm Lai Trần bình An xoay cổ tay Lặng lẽ đưa cho Trung Khôi một lá bùa trung khôi ngây ra như phỗng trừng mắt nói người điên rồi sao không biết giá trị thì thôi nói với người trình độ quý hiếm của nó còn đùa như vậy mau cầm về đi trần minh an không cho phân trần trực tiếp buông lòng ngón tay tùy ý lá bùa chất liệu màu xanh đó bay xuống trung khôi chỉ đành vội vàng lấp liệng tiếp lấy trung khôi chỉ đành vội vàng Tiếp lấy, nhanh chóng thu vào trong tay áo. Trần Bình An tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, rơi lên cao cao, thấp giọng cười nói. Chúc chuyến đi Thái Bình Sơn của ngươi, tràm yêu trừ ma, mã đáo thành công. Trung Khôi muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ là im lặng rơi lên bát rượu. Cùng hồ lô dưỡng kiếm trong tay Trần Bình An, nhẹ nhàng cụm một cái, đều tự uống một ngụm rượu lớn. Trung Khôi uống xong rượu nguyên chất trong bát Đứng lên Đi đây Trần Bình An ôm quyền đưa tiễn Trung Khôi đang muốn rời đi Trần Bình An nhắc nhở Không đòi Thủy Thần Đương Đương một vò rượu ngon sao Bắt Trung Khôi sáng lên Hướng Trần Bình An giơ ngón tay cái Thủy Thần Đương Đương vốn tính tình hào kiệt Tự nhiên sẽ không keo kiệt Sách hai vò tới Lại bị Trung Khôi lưu lại một vò Chuyển tặng cho Trần Bình An trần bình an không khách khí vừa vặn rượu mưa của quán trọ đã uống hết liền mang rượu ủ trăm năm cổ bích du phủ chậm rãi đổ vào trong hồ lô dưỡng kiếm trung khôi xách vò rượu thân hình chợt lóe rồi biến mất lướt lên không trung đi tới bờ mai hà đang muốn qua sông chợt dừng lại thì ra là thấy được âm thần tiên sinh của mình giống như là ở bên bờ chờ đợi mình vậy trung khôi vội vàng vội vàng dấu vỏ rượu ở sau người Sơn chủ thư viện đại phục là một nam tử trung niên, nét mặt chất vác, chậm rãi đi ở bờ Mai Hạ. Trung khôi đi theo phía sau hắn. Hạo nhìn thiên hạ 72 thư viện, 72 vị sơn chủ, cảnh giới cao thấp không đồng nhất. Người cao nhất có thể là sơn chủ tiên nhân cảnh, cao ngất trong bên. Nhưng mà chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, cũng không thiếu người như vậy. Tự như là Mao tiểu đông thư viện Sơn Nhai, mới của Đại Tùy, cũng chỉ có Nguyên Anh cảnh. Nhưng mà sơn chủ tọa trấn thư viện, nguyên anh cảnh có thể so sánh ngọc phát cảnh, vẫn là tu vi ai cũng không dám khinh thường. vì người đọc sách này đến từ tòa vụ đệ thánh nhân nào đó. Ở trong sơn chủ thư viện, cảnh giới không cao không thấp, là ngọc phát cảnh, ở thư viện đại phục, vậy chính là tu vi thiên nhân cảnh. Chỉ là lần này đi ven biển phía tây hơn nửa, hơn nửa của phù kê tông, đuổi giết con đại yêu kia, rời khỏi thư viện. Như vậy hắn chỉ là ngọc phát cảnh. Sân chủ nhẹ nhàng nói. Đối phương vô cùng có khả năng còn có chuẩn bị ở phía sau. Cho nên không phải là muốn ngươi co vòi. Mà là hy vọng ngươi mọi việc mưu tính trước hành động sau. Cho dù là ở quanh Thái Bình Sơn. Thu phục yêu ma Vẫn không thể xem nhẹ. Trung Khôi gật đầu nói. Đệ tử hiểu. Sân chủ dừng bước. Vươn một ngón tay. Vươn một bàn tay ra. Trên tay bay ra một lá bùa màu xanh thu lấy Dùng để hộ thân Trung khôi chưa đưa tay ra đón Tiên sinh vừa dụ ở bờ sông Chưa vận dụng thần thông Cha xem bích du phủ sao Sơn chủ thấp giọng trách mắng Lúc trước bên Mai Hà Ngươi tự tiện đưa tới Minh Phủ Quỷ sai Chức trách của ta là Sơn chủ Thư viện Đại Phục Sao ta có thể không thăm dò đến cùng Ngươi ở bích du phủ Chỉ là ở bên cạnh bạn bè, ta tự nhiên, phi lẽ chớ nhìn Nếu không phải là trước mặt người ngoài, ta không tiện giao cho ngươi lá bùa này, nếu không âm thần đã sớm rời khỏi. Trung Khôi cười nói, tiền sinh ngôn phương hành khít, sơn cao thủy trường, đệ tử nhận dạy bảo. Sân chủ không cho là đúng. Vì sao không thú? Trung Khôi chỉ đành thẳng thắn thành khẩn đối đãi Trừ cây bút lông đó hợp ý với ta, người bạn đó còn tặng ta một lá bùa màu xanh, giống hệt chất liệu lá này của tiên sinh. Sân chủ nhíu như lông mày, liền thu hồi lá bùa trong tay, như không vui. Hỏi, vật quý trọng như thế, ngươi vì sao thản nhiên nhận lấy? Trung khôi nghẹn lời, dụng tâm suy nghĩ, không biết vì sao, giống như là nhận lấy mới là đúng, xin tiên sinh trách phạt. Sân chủ trầm mặc một lát. Vò rượu ngon đó của Bích Du Phủ. Người không cần dấu diêm nữa. Đã kết giao được người bạn không thể. Còn không đáng uống rượu sao. Nhớ uống rượu thì được. Không được chậm trễ hành trình lên núi Thái Bình Sơn. Cùng với... Lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Trung khôi gãi gãi đầu. Tiên sinh hẳn sẽ không là quỷ nhập vào rồi chứ. Tiên sinh cổ hù. Đó là có tiếng, khắp nơi theo khuôn phép cũ, mọi chuyện giữ lẽ nghề là chi kỷ bạn tốt với sân chủ thư viện kia của câu Lô Châu. Kẻ mà không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền núi sập đất nứt. Vị âm thần đi đêm này, ở trong nháy mắt liền về tới trong chân thân, ở cực xa. Sân chủ có chút thương cảm. Đại tử nhìn Trung Khôi và người trẻ tuổi lui tới, hắn không khỏi nhớ tới mình khi còn trẻ. Cùng với con cháu vũ đệ thánh nhân Cùng với con em hào phiệt và tông môn rất nhiều xuất thân Không khác lắm Tuổi tác không khác Hoặc nhiều hoặc ít Đều sẽ ghen tị gã nào đó Họ tệ Bởi vì người tự xưng A lương kia Bọn họ đám người này bội phục nhất gã đó Hắn thích nhất là Nói với người ta Tiểu tệ là bạn ta Ai dám ức khiếp hắn Ta sẽ đánh cho ván quay Ta sẽ đánh cho ván quan tài lão tổ tông nhà hắn, Không đè được Bích Du Phủ Thì thần nương nương sau khi đi Khi Trung Khôi rời đi Câu nói đầu tiên đã long trời lở đất Ta biết người từng gặp văn thánh lão già Hơn nữa cũng không phải là loại gặp thoáng qua Bèo nước gặp nhau đó Trần Bình An không chút dao động Sao bản thân lại không biết Thì thần nương nương cười nhạo nói Ngươi còn giả bộ sao Trung Khôi không nhận ra thân phận ngươi Nhìn không ra học vấn bạch lạc của ngươi. Đó là bởi vì không thuộc về văn thánh lão già. Thư viện Sơn Nhai Tề Tĩnh Xuân. Một văn mạch này. Ta là ai? Toàn bộ sáng tác của văn thánh lão già. Ta không sót một chữ. Là xem vô số lần. Văn thánh lão già nằm đó tham gia hai lần. Ba giáo tranh biện Là thương thiên tại thượng cỡ nào? Ta càng rõ. Phúc có thi thư. Khí tự họa. Đọc sách gì? Tính tình cương trực sẽ có khác biệt. Ta là ai chứ? Tốt xấu là một vị thủy thần Mai Hà. Thuật vọng khí là sở trường của ta. Nhìn thủy thần nương nương nói chắc như đinh đóng cột. Trần Bình An cười hỏi. Cho nên. Nàng trông tích tắc sầm mặt. Khi thế hoàn toàn không còn. Người thực sự chưa gặp văn thánh lão già. Trần Bình An gật gật đầu. từng gặp. Thủy thần nương nương phù phục trên bàn, ánh mắt ai oán không thôi, đột nhiên nhảy bật dậy. Từng gặp, Trần minh An vươn một ngón tay, ra hiệu chúng ta nói chuyện nhỏ một chút. Thủy thần nương nương si ngốc nhìn người trẻ tuổi, quả thực quen biết văn thánh lão gia này. Mẹ ơi, trên đời sao đã có anh bạn trẻ anh Tuấn như vậy chứ? Bằng không sau khi chút dài hắn, làm huynh đệ kết bái đi. Do đó mình chẳng phải là coi như răng Răng dính líu quan hệ với văn thánh lão gia sao? Nàng lau miệng Ngốc nghếch vui vẻ hẳn lên Thầm nghĩ Mình quả nhiên là mưu kế vô song Không hồ từng là học nhiều thư tịch văn thánh như vậy Thật sự không uổng công đọc sách Tuyệt đối Sẽ không làm văn thánh Lão già mất mặt xấu hổ Trần Minh An có chút hối hận Mình nói có quen biết với văn thánh lão tú tài Canh một người Canh hai hòa Cành ba quỷ du đảng, Cành bốn tặc Cành năm gà gáy Thiên hạ bạch Tối nay lúc cành ba Nước sông Mai Hà âm khí dày đặc Ở bên dịch quán Có lại có thiết kỵ diêu gia tọa trấn trong đó Bình đào sát khí lạnh lẽo Vô hình chung chặn phần khí tức dọa người đó Diêu cận chi ở trong phòng luyện tập khóa kim tiền Tục xưng hỏa chân lực Tục xưng Hỏa Châu Lâm là một trong các bí pháp trên núi. Nói là bí pháp thật ra không được tính là nhập lưu thật sự. Diệu Cận Trì lúc còn nhỏ tuổi ở lầu sách ngẫu nhiên đoạt được. Mấy năm này chỉ cho rằng là hành động tiêu khiển. Lấy ba đồng tiền tung xuống đất còi bói hoặc là sáu tiền hỏi khóa pháp. Sáu đồng tiền đặt trong ống trúc, ném đồng tiền ra sau đó xem mặt trái phải hỏi tiền đồ đoán cát hùng Linh khí, khi linh, khi mất linh Thực ra bản thân Diêu Cận Chi cũng không quá tin cái này Hôm nay nàng lấy ba đồng tiền hỏi tiền đồ Đại cát truyền vào kinh này của mình Lại lấy 6 đồng tiền khỏi khóa pháp Trắc nghiệm quốc tổ đại tuyền lưu thị, dài ngắn Sau đó thu hồi từng đồng tiền Diêu Cận Chi về mặt nghi hoặc, nghĩ mãi không hiểu Chỉ đành tự giễu một câu, hỏi chúng sinh, hỏi quỷ thần. Vốn là không đúng, nàng không phiền não kết quả hai lần này nữa. Đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn thấy Diêu Lĩnh Trì đang luyện đau. Xa hơn một chút, một căn phòng còn sáng đèn Không cần đoán, cũng biết là Diêu Tiên Tri đang khêu đèn đọc bình thư bàn đêm Nàng ngồi trở lại chuyên bàn, nghĩ kế tiếp, có thể thường xuyên đi tìm vị lô tiên sinh kia chơi cờ. Có thể tặng mấy vật nhỏ tinh xảo cho tiểu cô nương tên bùi tiền kia. Còn muốn một mình, còn muốn tìm một cơ hội tặng cho vị cung phụng lưu thị trẻ tuổi kia, một vật hợp trường mực Bởi vì thân là nữ tử, nàng nhìn ra được lời nói có cất giấu ở trong ánh mắt, thiệu uyên nhiên kia. Chỉ là nàng rõ ràng nhìn thấu, lại làm bộ không hiểu mà thôi. Lần này đi về phương Bắc, tới này nàng cũng chỉ nói hai ba câu với vị đạo sĩ trẻ tuổi kia mà thôi. Cùng với một lần cố ý nhìn về phía bóng lưng người nọ Mà vị cung phụng trẻ tuổi kia Nói thì buồn cười Tự cho là ở trước mặt nàng Về mặt lạnh nhạt Thì có thể che giấu tất cả Nàng có thể khẳng định lần đó mình vô tình ngóng nhìn Đủ khiến một vị người tu đạo chí hướng cao xa Sinh ra gợn sóng ở trong lòng Dêu cận trì vẫn luôn tin tưởng vững chắc Cái này còn có phân lượng hơn So với muôn vàn lời nói Huống trì ngôn ngữ con người Vốn không phải cần nhiều Mà là lọt vào tay Rơi vào trong lòng người khác hay không lại là một chuyện khác nữ tử dung mạo tốt nam tử quyền thế trong trời sinh đã có ưu thế diêu cận trì một khi nghĩ đến đây sẽ cảm thấy có chút hậm hực nho nhỏ vì sao người nào đó còn có thể thực sự tâm bình khí hòa ở chung với mình chứ từ đêm khuya đến tận lúc trời sáng chu liễm vẫn ở lại bờ mai hà bồi hồi không đi đêm qua việc lạ liên tục Đầu tiên là con bé Bùi Tiền ăn nói bừa bãi Nói là nhìn thấy trên sông, có một cây cầu vàng. Sau đó Trần Bình An ngưng kiếm lô lập thung. Nói là muốn hắn cùng Bùi Tiền về dịch trạm trước. Trần Bình An nhảy xuống bờ Mai Hà. Bùi Tiền không nói hai lời, liền nhảy theo. Sau đó trong Mai Hà không hiểu sao lại xuất hiện một vòng xoáy. Ở trên mặt sông linh khí giạt rào, khiến chu liễm không chút, có chút không khỏe. Đồng xoay đó quấn Trần Bình An vào bùi tiền trong, vào bên trong. chợt xuất hiện, chợt biến mất. Để lại cho Chu Liễm bóng người mơ hồ của một nữ tử nhỏ lùn. Nghe nói Đồng Diệp Châu chỉ là một trong chín châu lớn của tà hạm nhiên thiên hạ này. Thiên địa rộng lớn, mình mông cỡ nào. Người tu đạo, cũng cao cỡ nào. Trước kia tâm tình của Chu Liễm có chút buồn bực. Hắn tựa như là thân hào, là thân hào huyện thành giàu nhất một phương đột nhiên tiến vào kinh thành phát hiện chút bạc ở trong túi mình không mua nổi thứ gì xét cho cùng vẫn có chút mất mát Chẳng qua chút tầm tư nho nhỏ đó chu liễm thu hồi rất nhanh rất sạch sẽ ngược lại sinh ra hào khí và ý chí chiến đấu tràn ngập được nhìn chu liễm cả ngày cười tùm tìm theo sau mông trần bình an làm tùy tùng nhưng mà những ngày qua tu vi võ đạo dũng mãnh tịnh tiến chưa trì hoãn một khắc nào ba người còn lại cũng không kém chu liếm ngụy tiện đang cẩn thận quan sát tòa thiên hạ này ở chỗ nhỏ bé nhìn thiên địa tùy hữu biên ở trong thùng xe bế quan ngộ kiếm lô bạch tượng càng là kỳ tài ngút trời cầm cư, cầm kỳ thư họa không gì không tinh đây là chỗ ưu thế vô hình nhất của bốn người họ bọn chu liễm lô bạch tượng không có ngoại lệ bọn họ đều từng vô địch ở nhân gian là võ phu thuần túy tâm cảnh gần cả như là không tỉ vết xứng đáng nhất Với hai chữ thuần túy. Giữa bốn người. Lẽ có âm thần. Âm thầm phân cao thấp. Bên cạnh của cảnh giới thứ bảy. Chỉ xem ai đánh vỡ sớm nhất. Chỉ cần chân thân vào võ phù kim thân cảnh. Cảnh thứ tám ngự phong cảnh và cảnh thứ chín sơn điên cảnh. Đối với bọn họ mà nói. Không có bậc cửa lớn hơn nữa. Chỉ là thời gian ngắn dài mà thôi. chu liễm ngẩng đầu nhìn sắc trời bắt đầu dọc theo đường cũ quay về trong lòng bàn tay nắm một viên đá quậy nhẹ nhàng vút ve không ngừng có mảnh vụn bị gió mát ở bờ sông thổi tạt bốn người trừ bình cảnh võ đạo tự nhiên ai cũng mang lòng bất mãn đối với gông xiềng của bản thân đừng quên ngụy tiện là khai quốc hoàng đế nam uyển quốc lô bạch tượng là khai sơn thủy tổ của ma giáo tùy hữu biên càng là nữ tử kiếm tiên ngay cả quy củ phúc địa cũng muốn một kiếm đánh vỡ. Muốn nói bốn người vui lòng phục tùng, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa đối với người trẻ tuổi. Tay cầm bốn cuộn tranh kia, đừng nói Trần Bình An, chỉ sợ đứa nhỏ tên là Bùi Tiền kia cũng không tin. Chỉ là chiến dịch quán trọ, bốn người khắc sâu ấn tượng đối với Trần Bình An. Chủ điểm siết chặt hòn đá trong lòng bàn tay lầm bầm xem thái độ của trần bình an kia hôm nay tự nhiên toát ra lô bạch tượng hẳn là người thổ lộ chân tướng sớm nhất cho nên hai người mới có thể thân cận thoải mái như thế trung khôi vẽ xong tấm Chấn kiếm phù phù đảm kinh diễm kia theo tiên sinh quán một trước một sau rời khỏi mai hả khí vận sân thủy bích du phủ dần dần trở về ổn định nữ từ trẻ tuổi kia mang theo bùi tiền quay về sành lớn bùi tiền lúc trước ở ảnh bích bên kia vừa mang vốc tinh hoa nước mai hà ném trở về ảnh bích kết quả liền nhìn thấy hình ảnh hương khói văn loạn nước sông quay cuồng ở bên trên giống như là ngay sau đó nước sông sẽ tràn ra khỏi vách đá nhấn chìm phủ để bùi tiền bị dọa nhảy dựng la làng muốn về ở lại ở bên cạnh trần bình an vị tỷ nữ thùy thùy quỷ mai hà trẻ tuổi chết oan kia Bị thủy thần nương nương vận dụng thần thông, đuổi ra khỏi phù đệ, lưu lại bùi tiền cô đơn, đứng ở ảnh bích bên kia, gào khóc, khóc tới mức cổ họng cũng nghẹn. Lúc này quay về đại sành, ở trên mặt bùi tiền còn mang theo nước mắt, rột rè đứng ở bên kia cửa, không dám vào cửa, nó vẫn có chút nhãn lực, biết Trần Bình An đang nói chính sự với người ta. Nếu lần này lại là nó gây họa, chọc giận Trần Bình An, lần trước còn có trùng khôi hỗ trợ cầu xin cho một lần. Lần này không còn ai bên nó nữa Trần Bình An quay đầu hỏi Làm sao vậy Bùi tiền nhanh như chớp chạy vào trong sảnh lớn, Ngồi ở bên trên ghế cạnh Trần Bình An Ngồi ngay ngắn Có chút tùi thân và uất ức cùng trột dạ Nói Ta vừa mang vốc nước đó trả lại cho ảnh bích Không biết nguyên do Đất dùng núi truyền. Trần Bình An Thật sự ta không cố ý mà Người không được tức giận Trần Bình An búng ngón tay vào trên chán của Bùi Tiền cười nói Người không biết sợ sao Bùi Tiền vừa thấy Trong lòng yên tâm hẳn Hiện tượng dọa người kia Quá nửa là không liên quan tới nó Liền tự tin hơn Sống lưng đập tức cứng Sống lưng lập tức cứng Ở trên bàn rượu hương thơm sọc vào mũi Thật sự thèm Hơn nữa đã thấy nhiều thần tiên ma quái tinh mỹ Bùi Tiền trước kia ở ngẫu hoa phúc địa Còn nghe tiên sinh kể chuyện dưới vòng cầu Kể về những câu chuyện ma quái Luôn nói cái gì trong Long Cung Nơi đáy nước và phủ đệ thần tiên Một chén rượu, một quả đảo Sau khi ăn đều có thể tăng trưởng tuổi thọ liền thử hỏi Ta có thể uống một ngụm rượu nhỏ không Trần Bình An chừng mắt Bùi tiền lập tức ra vẻ giận nói Bùi tiền lập tức ra vẻ giật mình nói Ta còn nhỏ tuổi Uống rượu cái gì chứ Vẫn là Trần Bình An ngươi Uống nhiều một chút đi Thủy thần nương nương trời sinh tỉnh, tính hào sảng Bị tiểu khuê nữ quỷ linh tinh quái này Chọc cười không chịu nổi Trong phủ còn có không ít rượu thủy hoa ủ trăm năm Lát nữa ta tặng ngươi một vò Về phần Trần Bình An sẽ đoạt lấy tự mình uống Hay là để lại một chút cho ngươi Ta không quản Bùi tiền ở lại bên cạnh Trần Bình An Thì không sợ trời không sợ đất Nói như ông cụ non Nếu thường muốn tặng ta rượu ta phải cảm ơn ngươi, nhưng mà hôm nay tuổi ta còn nhỏ, không thể uống rượu, nếu không sẽ chậm trễ chuyện đọc sách biết chữ. Lần tới chúng ta sẽ lại đến nhà ngươi làm khách, đến lúc đó có thể uống rượu, ngươi chứ có keo kiện. nếu không thì sẽ có lỗi với thân phận thần tiên của ngươi. Thùy thần nương nương chật chật lấy làm kỳ. cẩn thận đánh giá mặt mũi. Cô bồi tiền, càng nhìn càng động lòng, nửa thật nửa giả nói với Trần Bình An. Tiểu cô nương thật có linh khí. Chỉ bằng được cô bé ở lại bích du phủ đi. Ta giúp người chăm sóc. Về sau vị trí thủy thần nương nương, Mai Hà bích du phủ này của ta sẽ cho cô bé tiếp nhận chức vụ. Ta cam đoan dốc túi truyền thụ, Với lại sẽ luyện hóa cho cô bé hai kiện pháp bảo. Nhiều nhất hai trăm năm, cô bé sẽ có thể trở thành thủy thần có thực lực nhất của vương triều đại tuyển. Bùi tiền hoàng hốt đứng lên, giận dữ nói. Không được nói hiu nói vượn. Ta còn muốn đi bảo Bình Châu, quận Long Tuyền. Hỗ trợ rắn cầu đối xuân cho nhà cũ của chúng ta. Trần Minh An khéo đéo từ chối đề nghị của Thủy Thần Nương Nương. Không mang nó theo bên người. Thật sự là không yên tâm. Thủy Thần Nương Nương cũng không có cưỡng cầu. Nhưng mà những lời vừa rồi. Thật sự không phải nàng nói giỡn. Nếu bùi tiền mà mình liếc một cái đã nhìn chúng từ chất kia. Thật sự ở lại bích du phủ. Nàng quả thực sẽ dốc toàn lực Để tiểu cô nương kế thừa vị thần Mai Hà Còn có thể giúp cô bé hết sức Đúc ra, luyện hóa Hai binh khí phẩm tướng pháp bảo Cho dù trái với tâm tính Lá mặt lá trái với vương triều đại tuyền Và thư viện đại phục Cũng phải thắng được cho bích du phù một chữ cùng. Như vậy Nàng sẽ có thể buông tay Ra chân, đi làm thịt con đại yêu nọ Quấy phá Mai Hà 200 năm Cho dù ngọc đá cùng vỡ Xét đến cùng Là một công đức tạo phúc 90 vạn dân chúng, hai bờ sông. Không có lỗi với đạo lý thánh hiền, đọc được từ trên sách của văn thánh lão già. Về phần vì sao nàng, một vị thủy thần đương nương, lại có nhãn duyên đối với bùi tiền như vậy, thì càng có học vấn hơn. Là thần linh tọa trấn thủy thần. Là thần linh tọa trấn thủy thổ. Phương đã lâu, bản thân thủy thần Mai Hà, phúc duyên cực lớn. Nếu không, cũng không cách nào từ trên một tấm bia đá cầu mưa. Không người hỏi thăm, ngộ ra một môn tiên thuật khẩu quyết làm gốc rễ đại đạo của thượng ngũ cảnh tu sĩ. Vừa rồi nàng cẩn thận vận dụng phép thần linh, vọng khí. Không xem không biết, vừa xem bị dọa nhảy dựng Nàng đã xem như là người nổi bật may mắn, có được kim hình, chi tư trên đời. Vị tiểu cô nương ngăm đen, nhỏ thó gầy gò trước mắt này. Thế mà so với nàng còn xuất sắc hơn, là thân thể thần linh hàng đầu, nói thông tục chính là không làm sơn thủy thần linh hưởng thụ hưng khói đó là ví phạm của trời sẽ bị trời phạt cái gọi là kim hình chi tư có chút tương tự tiên thiên kiếm phôi của kiếm tù phật tử của phật ra được trời thương tu hành ở trên đại đạo nào đó sẽ tiến triển cực nhanh người kim hình phần lớn trời sinh thân thể gầy gò lại sưng cốt cực cứng trong tướng thuật trên đời có một môn sưng cân luận Luận lượng, chuyên xem cốt khí một người nặng mấy cân, mấy lượng, kim hình chi tư chính là một loại nặng nhất thế gian, tính tình cường hãn dễ vội vàng sao động, sát phạt quả quyết, nhất là trong ngũ hành kim chi, nhất là trong ngũ hành kim chủ sát khí lạnh lẽo, tự có uy nghiêm, cho nên trời sinh tài quan tướng. Chỉ là vị thủy thần hương nương này nhãn được rất tốt, vẫn không đủ tốt. Bùi tiền tư chất xuất chúng, đã sớm vượt lên phạm trù ngũ cảnh. Cho nên chủ điểm nhìn bùi tiền cũng sẽ cảm thấy tiểu nha đầu là thiên tài tập võ. Thậm chí ngay cả lúc trước Diêu cận chi mua đồng tiền, trong lòng cân nhắc cũng cảm thấy tiểu nha đầu có lẽ có là nhân tài thuật tính. Chỉ cần theo nàng nghiên cứu học tập bói toán xem bói, có thể làm ít mà hưởng nhiều. Chỉ có quân tử trung khôi, nhìn ra được thêm toàn diện và sâu xa hơn. Chỉ thức bùi tiền gặp Trần Bình An Đạo lý cũng không nói với nó Về phần tập võ hoặc là tu đạo Bùi tiền nghĩ cũng đừng nghĩ tới Nhà đầu lừa đảo này Hôm nay theo Trần Bình An cùng nhau trèo non lội suối Chỉ cần ở trên chán nàng Có thể dán một tấm phù lục giá trị một tòa nhà lớn Đã vui vẻ không chịu nổi Đi đường không cảm thấy mệt Cái này đại khái chính là vỏ quyết dày có móng tay nhọn Bùi tiền theo chu điểm luyện võ cũng tốt Ở lại bích du phù Cùng làm thủy thần Mai Hà nhiệm kỳ sau cũng thế Mặc kệ thành tựu cao bao nhiêu Cũng không cần hy vọng xa vời Nó sẽ biết ơn với trù liễm Hay là thủy thần đương nương Nói không chừng Ngày nào đó nổi lên xung đột Một trường bị bùi tiền đập chết Sau đó Nó còn cảm thấy đương nhiên Các người chọc giận ta Ta bản lãnh lại lớn hơn người Không đánh chết các người Còn không có lẽ còn giữ bên cạnh cho trướng mắt rằng Chỉ là đến bên Trần Bình An, tâm tư ý niệm của Bùi Tiền đã khác biệt rất lớn. Có thể nói riêng một kiểu, nhưng bản thân hai người ở trong đó lại hoàn toàn không tự hay biết mà thôi. Thủy thần đương đương phất phất tay, tỷ nữ lặng yên, lui đi. Thủy thần đương đương lúc này mới hỏi, Trần Bình An, ta là người sảng khoái, người càng hơn thế, bằng không trung khôi sẽ không nhân tình lui tới với người người như người vậy ta có lời nói thẳng được không trần bình an gật gật đầu thùy thần nương nương cứ việc nói nét mặt thùy thần nương nương ngưng trọng tự như đang ấp ủ tìm từ có việc lớn thương được trần Minh an không biết sao theo lý thuyết chuyện phủ thăng cung trung khối đã quyết định hỗ trợ lẽ ra bích du phủ Sẽ không có chuyện gì khó mới đúng chứ Nhưng mà nàng đã nghiêm túc như vậy Trần Bình An yên lặng Chờ đợi lắng nghe Nàng chậm rãi hỏi Trần Bình An Người từng gặp Văn Thánh Đáo Già Như vậy Văn Thánh Đáo Già Có phải là người như ta Ngước nhìn núi cao Xuất khẩu thành thơ Từng câu từng chữ Đều sẽ làm người ta bộn phục sát đất Nghe xong những nội dung sâu sắc Lời lẽ dễ hiểu Đạo lý Lời lẽ dễ hiểu Đại đạo chí lý đó Trong lòng sẽ sinh ý tưởng Vãn sinh chúng sinh Trong lòng sẽ sinh ý tưởng Vãn sinh Chúng ta chỉ cần dập đầu bộp bộp hay không Thủy thần nương nương đối diện bàn Thần thái chất vấn Trần Bình An may mắn không uống rượu Bằng không thực sự là phải Ngay lập tức phun ra một ngụm rượu Bùi tiền không biết văn thánh đạo ra Thủy thần nương nương nói là ai Nhưng mà nghe khẩu khí giống như là Trần Bình An quên biết lão đầu, rất lợi hại. Nó lập tức cảm thấy rất vinh dự theo, khoanh tay trước ngực, vô cùng kiêu ngạo. Trần Bình An uống ngụm rượu, thủy hoa, trăm năm của bích du phủ trong hồ lô dưỡng kiếm. Do dự một phen không đành lòng phá hư hình tượng văn thánh lão tú tài, vĩ ngạn ở trong cảm nhận của thủy thần nương nương, lựa lời nói. Lão tiền sinh tự nhiên học vấn cực lớn, tính tình vô cùng tốt, đối đãi người khác thì hiền lành, không có bảy vẽ khi ra ngoài um, rất bình dị gần gũi có thể không bình dị gần gũi sao vóc dáng nho nhỏ du lịch thiên hạ chính là bộ dáng lão thư sinh nghèo kết thù lậu bình dị gần gũi đổi thành dung mạo tầm thường càng thích hợp hơn so với trùng khôi ở quán trọ còn không bằng thích bám lấy người ta uống rượu uống rượu thích dài già say mà quyệt nợ tính tính tình sau khi uống rượu cũng không được tốt nhưng mà lời này Nói thật, Trần Minh ăn không đành lòng nói với Thủy Thần Nương Nương, sợ nàng đã như không cẩn thận, là đạo tâm tan vỡ. Thủy Thần Nương Nương lần này dứt khoát không dùng bát đớn uống rượu nữa, trực tiếp xách vò rượu lên, ngựa đầu chút một ngụm lớn. Văn thánh lão ra quả thực là như ta nghĩ, thương thiên, tại thượng, học vấn thông thiên, lại thương xót người đời, hành tẩu nhân gian, hòa hòa khí khí, đối xử tử tế với người đời. Văn Thánh lão Gia nằm đó tiếp mà chỉ xếp hạng bốn ở tòa văn miếu đó của trung thổ thần châu, không thể theo bên cạnh trí thánh tiên sư, buồn cười. Thủy thần nương nương lại nhảy, không ngừng bênh vực cho văn Thánh lão Gia, mình kính ngưỡng vạn phần Trần Minh An vẫn chưa đáp lời, lại nhớ tới rất nhiều người đọc sách thật sự, cùng với người đang ấp ủ chí hướng, làm người đọc sách. Tiên sinh của Tề Tiên sinh, Tề Tiên sinh, trùng thu của ngẫu hòa phúc địa, rất giống Tề Tiên sinh. Trần Bình An hắn, cùng với đứa nhỏ tào tình lãng kia, giống mình. Thế gian tất cả phân rõ trái phải, không phân rõ trái phải. Trung Quỳ sẽ rơi vào một chỗ. Nói nào tâm an, tức là nhà. Trần Bình An không nói lời nào, chỉ uống rượu. Rượu ngon như vậy, nghĩ đến những người và sự việc tốt đẹp như vậy. Thuyết trình tự của Văn Thánh Lão Tú Tài, để tiên sinh không thất vọng. Trùng Thu không thẹn với lương tâm tào tình lãng lòng mang hy vọng trần bình an hắn hôm nay khẳng định không thể uống thành từ quỷ nát nói không chừng giống a lương nói thật sự có thể uống thành từ tiền. một người tự nói tự nghe một kẻ tự mình mơ màng rượu ai nấy uống không cần ai khuyên à mình xin phép ngừng tập này đây mọi người và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé xin chào